Các bạn đang nghe tại đọc audio net Cho nên người ta mới chia cái hẻm đó làm 3 đoạn Để cho dễ phân biệt Bây giờ khi có ai hỏi là à, à, Mày ở đâu Thì mình nói là mình ở cái đoạn nào Để cho người ta dễ biết và cũng dễ tìm Chứ bây giờ nói trong cái hẻm đó Nó dài quá người ta không biết chỗ nào hết Bây giờ tính là Từ ngoài đường cái mà đi vào Thì cái phần hẻm đầu tiên nó gọi là đầu hẻm Đúng rồi mới vô là cái đầu Hỏi ở đâu? Ở đầu hẻm là người ta biết ở cái khúc đó tới cái đoạn thứ hai mà hai bên con hẻm nó có hai cái cây vú sữa nằm đối diện với nhau á thì người ta gọi là hẻm vú sữa, <cười> hẻm cây vú sữa. À. Tới cái đoạn thứ ba sau cùng thì người ta gọi cái hẻm đó là hẻm xóm đường rày. Tại vì cuối cái hẻm đó chỉ cách có một bức tường là qua được cái bên ga xe lửa. Đó là lý do gọi cái cái hẻm cuối cùng đó là xóm đường rày cho dễ phân biệt. Vì có đầu hẻm có hẻm dúi sữa già và, và cái hẻm xóm đường rạch. Cái thời mà trước giải phóng thì con đường nơi tôi ở có cái tên là đường Lê Văn Duyệt. Sau này thì đổi lại thành Cách mạng tháng 8. Ngày ấy làm gì được giống như bây giờ. Trong xóm thì nó dài, thăm thẳm mà chỉ có ít căn nhà. Nó xa xa gì đó tầm mười 15 mét mới có một căn. Nhà của cái chú đó nằm ở cuối xóm Cái xóm mà gọi là xóm đường rầy đó Thì chú làm nghề chạy xe ba gác mái Cứ để hễ đêm đêm tầm cỡ 3-4 giờ sáng Là chú đều chạy xe để đi chở hàng Tận ở trên quê xuống dưới này để bán Mà muốn ra được cái con đường Lê Văn Việt đó Thì chú phải chạy ở trong hẻm Từ cuối hẻm là hẻm xóm đường rầy Chạy băng ngang qua hẻm Có hai cây vú sữa Rồi chạy đã tới đầu hẻm rồi mới ra ngoài đường Mỗi ngày đều như vậy hết Không có chuyện gì xảy ra Tự nhiên có một hôm Khi chú chạy tới hai cái cây vú sữa Cái hẻm mà có hai cây vú sữa Chú nghe tiếng nói Mẹ mày giờ này không để ai ngủ hết vậy Chú vũ, vũ tư chú chạy không có gì hết Nhưng mà có điều cái tiếng nói đó cứ đêm đêm lặp đi lặp lại như vậy khi chú chạy ngang qua hai cái cây vú sữa chú nghĩ bụng khuya lơ khuya lắc gì không ngủ ai đâu mà rảnh cứ canh miễn mình chạy ngang mà chửi vậy nghe riết chú cũng bực cũng không biết phải tính làm sao rồi đêm đó tự nhiên cũng tầm cỡ ba bốn giờ sáng khi chạy ra ngoài đầu hẻm đi băng ngang qua tới chỗ cây vú sữa Chú nghe cái tiếng chửi mình nữa. Mà có điều hôm nay là cái điều lạ là vô duyên vô cớ làm sao. Xe chú tới đó bị chết máy mà chú đạp hoài nó không chịu nổ. Chú mới nhìn xung quanh xem thử coi có ai còn thức mà tại sao lại có tiếng chửi. Thì lúc đó nhà nào cũng đều ngủ hết rồi. Như vậy thì ai chửi mình. Bất chợt chú mới nhìn lên cái cây vú sữa. Trời ơi trời cái đường hẻm thì nó rộng 4, mét. Giờ này hai cái cây sữa nó giống như đầu lại với nhau vậy. Có một người đàn bà xỏ tóc dài mà trên tay đang bế đứa con, đánh trên cây như cái võng mà đưa con ngủ. Chú sợ quá té cái luôn tại chỗ. Cho đến khi mà có người trong xóm thức dậy đi trong hẻm mới phát hiện ra. Sau đó thì chú bệnh luôn cả tuần. Và Kể từ cái sự việc đó xảy ra rồi, trong xóm bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra mà trước đây chưa từng có. Đó gọi, người ta gọi là chết cặp. Chết cặp là chết đôi, mà chết cặp làm sao không phải chết cùng một lúc. Phải nói là lúc đó, sau giải phóng rồi, thì trong xóm cũng dần dần đông đúc hơn. Người ta vô định cư ở đó xây nhà ở đó thì đất cũng không còn trống nữa. Cái chuyện xảy ra là hễ mỗi lần trong xóm có một người chết là nam. Thì sau đó liền kế tiếp là có người chết là nữ. Lúc đó thì hai cái vũ sữa ở hai bên nhà của họ thì họ cũng đã đốn bỏ lâu rồi. Thì nghe nói là từ ngoài hẻm đi vào bên tay trái, ở nơi chỗ cây vũ sữa bị đốn đó có một dòng nam. Ở bên phía tay phải có một dòng nữ. Cho nên trong xóm mỗi khi có người chết thì sẽ là chết cặp, trước sau nam nữ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.